Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị những bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Ngày hôm nay đó chính là một bộ truyện có tựa đề ly hôn đêm giao thừa, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyệt Lão. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An sẽ đưa đến cho quý vị những tình tiết vô cùng hấp dẫn về bộ truyện này. Chúng ta được làm quen với cô gái tên là Khương Ninh, một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không nổi tiếng. Nhưng mà quá khứ của cô ấy lại vô cùng bi thảm. Sau khi lấy chồng được 3 năm bởi vì không có con, nên cả mẹ chồng và chồng đều dứt tình với cô, muốn ly hôn với cô. Vậy thì cuộc sống của Khương Ninh sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi 4 tập truyện của câu chuyện Ly hôn đêm giao thừa. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe Tập đầu tiên của câu chuyện này nhé Tạm an xin chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Vừa kết thúc chuyến bay Khương Ninh còn chưa kịp thay bộ đồng phục tiếp viên hàng không trên người cô, liền bị Mạc Đình chằn lại trong phòng nghỉ của cơ trưởng. Mạc Đình, hôm nay là giao thừa đấy. Anh vẫn nhất quyết ly hôn với em sao? Chuyện năm nay không cần thiết phải kéo đến năm sau. Ký sớm cho xong đi. Mạc Đình đưa tờ thỏa thuận ly hôn cho cô, thần sắc của hắn hứng hờ. Tim của Khương Ninh như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng nhiều năm tôi luyện trong nghề đã giúp cô kiểm soát được cảm xúc rất tốt. Nhưng ông nội còn đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm tất niên. Anh thì lại nóng lòng, muốn được tự do sao? Lời nói ẩn ý của cô, Mạc Đình nghe rất rõ. Hôm nay nhà họ mà có khách quý. Em đừng về đó nữa. Anh sẽ nói rõ với ông nội, không cần em phải lên tiếng. Hắn nói xong khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen kéo theo ba ly hành lý chuyên dụng đi về phía bãi đậu xe. Khách quý? <cười> Đêm 30 Tết, ai lại đến nhà người khác làm khách quý chứ? Khương Ninh thực sự khó hiểu, vội vàng đuổi theo mặt quyết định muốn hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc là ai? Muốn đến nhà họ mặt mà lại không cho cô về nhà ăn tất niên chứ? Vừa đến bãi đậu xe, Khương Ninh còn chưa kịp lên tiếng gọi đã nhìn thấy Mạc Đình lên một chiếc ô tô mui trần, người phụ nữ trên ghế lái cho hắn một cái ôm nồng nhiệt, sau đó lái xe đi mất dạng. Chân của Khương Ninh như mọc rễ, mãi đến khi một trận gió lạnh thổi qua, cô mới run rẩy tỉnh táo lại được một chút. Người phụ nữ vừa ngồi trên xe, Khương Ninh quen, là bạn gái cũ của Mạc Đình, tên là Trương Gai Đồng. Năm đó bọn họ kết hôn. Người phụ nữ này đã đến làm náo loạn đám cưới Bị ông nội sai vệ sĩ đuổi đi Ba năm nay không còn tung tích Thật không ngờ cô ấy Lại xuất hiện vào lúc này Khương Ninh trở về thay đồ bình thường Mặc áo khoác bông dày cộm Nhưng vẫn không thể nào ngăn được sự lạnh lẽo Từ sâu thẳm trong tim cô Cô và Mạc Đình không chỉ là vợ chồng Mà còn là đồng nghiệp Trên cùng một chuyến bay Hắn là cơ trưởng Còn cô là tiếp viên trưởng Tất cả mọi người đều nói rằng bọn họ xứng đôi vừa lứa nhưng lại chẳng ai biết bọn họ đã kết hôn từ rất lâu. Dẫu kiến chuyện đã kết hôn đó là quyết định của hắn. Vốn tưởng rằng năm mới tình cảm của bọn họ sẽ có những bước tiến triển mới. Không ngờ vào ngày cuối cùng của năm này món quà năm mới hắn tặng cho cô lại chính là tờ thỏa thuận ly hôn. Ngoài đường gió lạnh thấu xương Khương Ninh muốn tìm một quán ăn nào đó để giải quyết bữa tối. Nhưng tất cả các cửa hàng ven đường đều đóng cửa và vắng tanh. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành quay về căn hộ của mình, sau đó đun nước nấu một bát mì tôm. Bữa tất niên một mình, còn thê lương hơn cả tưởng tượng của cô. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ chồng cô gọi đến. Ông nội nhất quyết đợi con về mới động đũa đấy. Con về ngay đi nhá. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì, mà mẹ sai tài xế đến đón con rồi, bây giờ xuống lầu chờ đi, đừng có đến muộn giờ đấy. Giọng của bà ấy rất kiên định, không cho phép cô từ chối. Khương Ninh siết chặt tay cầm điện thoại, trong lòng nhất thời, ngũ vị tạp trần. Trên xe bác tài xế riêng của nhà họ mặc, im lặng không nói gì, chỉ thi thoảng nhìn lại Khương Ninh qua kính chiếu hậu, vẻ mặt muốn nói gì đó với cô, nhưng rồi lại thôi. Bác Trương ơi, khách quý có còn ở đấy không ạ? À? à, cái này cô về nhà rồi cô sẽ biết thôi. Khương Ninh nghe ra được sự làng tránh trong lời nói của bác Trương, cũng biết ý không hỏi thêm điều gì nữa. Tại nhà họ mặc, Khương Ninh đưa túi quà tặng trong tay cho người giúp việc đang định tìm dép lê của mình để thay. Người giúp việc lại đưa cho cô một đôi dép lê dành cho khách. Khương Ninh khựng lại, nhưng cô không suy nghĩ quá nhiều. Ông cụ mặc năm nay, đã hơn 80, đang ngồi trên ghế chủ vị, tay chống gậy, gõ mạnh xuống sàn nhà. Ừ, um, con bé Khương Ninh đâu rồi? Tại sao giờ này còn chưa về? Khương Ninh vừa định lên tiếng đáp lời, bỗng nhiên nhìn thấy trên ghế sofa đôi, bên cạnh có Mạc Đình đang ngồi, còn có một người phụ nữ tóc xoăn, đang dựa vào người của hắn. Cười hà hê đắc ý. Người đàn bà đó chính là Trương Giai Đồng. Trong nháy mắt, sắc mặt của Khương Ninh xa xầm. Giai Đồng nhìn thấy Khương Ninh lập tức đứng dậy, bàn tay điệu đà, vén lọn tóc xoăn ra sau tai. Khương Ninh đi à? Đã lâu rồi không gặp. Cô ta mỉm cười tiến đến thân mật kéo tay Khương Ninh. Khương Ninh này, bà năm trước không hiểu chuyện nên tôi... Tôi coi làm náo loạn hôn lễ của cô. Tôi thành tâm xin lỗi cô nhé. Giọng điệu của Giai Đồng vô cùng chân thành, đôi mắt phượng với đường kẻ mắt sắc sảo, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Khương Ninh cúi đầu nhìn thấy đôi dép lê lông cừu mà thường ngày mình hay đi, đang nằm dưới chân cô ta. Cô đành nuốt ngược, lời định nói vào trong lòng. Mẹ chồng đi tới, kéo Giai Đồng ngồi xuống bên cạnh, mặc quyết định. Con bé này đều là người một nhà Đừng có khách sáo Sắp năm mới rồi Phải nói chuyện vui chứ Đừng nhắc đến quá khứ Khương Ninh im lặng nhìn hành động của bọn họ Ánh mắt của cô dừng lại trên mặt Của mặt quyết định Muộn hắn cho cô một lời giải thích Trường Giai Đồng Tại sao lại là người một nhà được chứ Đôi mắt bị mờ đục của ông nội rốt cuộc cũng nhìn thấy cháu dâu Mà mình ngày đêm mong nhớ Ông vội vàng gọi cô lại gần. "Ninh à, con với quyết định đi chung một chuyến bay sao? Mà sao giờ này mới về?" Khương Ninh vội vàng bình ổn lại cảm xúc, cô cười nói ngay. "Dạ con chưa có sân bay một lúc, để ông nội đợi con lâu à? Đây là cái Tết thứ 3 con ở nhà họ Mạc rồi, thì con có gì muốn nói không nào?" "Dạ thưa ông nội, con không có gì muốn nói." Ngược lại con muốn nghe xem, quyết định có gì muốn nói với con không? Khóe miệng của Khương Ninh vẫn giữ một nụ cười nhạt, nhưng lại chuyển chủ đề sang người đàn ông vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ. Đêm giao thừa, mà dẫn người yêu cũ về nhà. Đây chính là lý do thực sự, hắn muốn ly hôn với cô sao? Mặc đình ngẩng đầu lên nhìn Khương Ninh, đôi mắt phượng hẹp dài, vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Đơn ly hôn ký chưa? Qua Tết Đi đăng ký luôn đi Lời nói rất thẳng thường của hắn Người nhà họ mà có mặt ở đây Không ai lộ ra vẻ kinh ngạc Đến cả ông cụ Dường như bọn họ đều đã biết chuyện này từ trước Khương Ninh ở đó Hoàn toàn trở thành người dưng trong căn nhà này Vậy nên Mới gọi em về đây Ăn bữa cơm chia tay sao? Khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười chế giễu. Ông nội gọi cô đến là muốn hỏi xem cô muốn bồi thường thứ gì. Tuy rằng cô gà vào nhà họ mặc ba năm nhưng vẫn chưa sinh được một đứa cháu nào. Ngày nào cô cũng bận rộn với sự nghiệp. Ngay cả việc nhà, cô còn không lo. Nhưng mà chuyện ly hôn là do quyết định nó quyết định. Coi như nó cô lỗi với cô. Từng câu từng chữ của mẹ chồng đều ẩn chứa ý châm chọc cô. Khương Ninh cảm thấy trong lòng trào dâng lên một nỗi chua xót. cô nhìn Mạc Quyết Đình lên tiếng lúc trước kết hôn anh bảo em đi triệt sản bây giờ lại muốn ly hôn bởi vì em không sinh được con sao trong đôi mắt lạnh lùng của Mạc Đình lóe lên một tia phức tạp nhưng chỉ thoáng qua rồi nhấc nhanh chóng đã hoàn toàn biến mất chuyện lúc trước là do chúng ta tự nguyện hiện tại cũng nên đường ai nấy đi Khương Ninh nghẹn lời không nói ra được câu nào. Cô lao ra khỏi nhà họ Mạc mãi cho đến khi chạy đến con đường lớn. Cô mới dừng lại để cho nước mắt tuôn rơi. Mạc quyết định dẫn người yêu cũ về nhà. Rõ ràng là muốn nối lại tình xưa nên mới nhất quyết ly hôn với cô. Nhưng tại sao lại phải dùng chuyện không sinh được con cái để làm tổn thương cô? Ba năm nay cô cùng hắn bay khắp nửa địa cầu trên cùng một chuyến bay phần lớn thời gian đều cùng hắn trải qua trên độ cao 5 vạn km tại sao tại sao lại nói rằng cô bận rộn sự nghiệp không chăm lo cho gia đình chứ nơi nào có mặt quyết định nơi đó chính là nhà của cô thế nhưng bây giờ nhà không còn nữa tiếng chuông giao thừa đúng lúc vang lên pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả bầu trời báo hiệu một năm mới đã đến Khương Ninh đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn cái bóng cô độc thê lương của mình. Cô tự nhủ. Chúc mừng năm mới, Khương Ninh. Ngày mùng một Tết, Khương Ninh ở lì trong căn hộ ngủ một ngày một đêm, không ăn uống, không mở cửa sổ, ngay cả điện thoại của cô, cô cũng tắt nguồn. Sáng ngày thứ hai, cô cố gắng gượng dậy, trang điểm che đi gương mặt phờ phạc và đến sân bay. Hôm nay cô phải dẫn theo tổ tiếp viên hàng không đến sân bay Rome. Hành trình bay kéo dài 12 tiếng đồng hồ nên cô phải tập trung tinh thần cao độ. Quý khách thân mến, chào mừng quý khách đến với chuyến bay số hiệu 619 của hãng hàng không Nam Thiên. Máy bay sẽ cất cánh trong giây lát, vui lòng ngồi yên vị trí thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế và bàn ăn. Cơ trưởng chuyến bay ngày hôm nay là Mạc Quyết định. tiếp viên trưởng là Khương Ninh. Nếu quý khách cần bất cứ sở trợ giúp nào xin vui lòng thông báo cho tiếp viên hàng không chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ quý khách. Khương Ninh đọc bài phát thanh một cách thuần thục nhưng khi bá chữ Mạc Quyết Đình thốt ra từ miệng của cô tim của cô vẫn không thể nào kìm nén được nỗi đau. Chờ sau khi hoàn thành chuyến bay này cô phải xin lãnh đạo đổi chuyến bay khác. Mặc dù cô và Mạc Quyết Đình là cặp đôi ăn ý được tất cả mọi người công nhận Nhưng trong giai đoạn khó xử hiện tại, cô thực sự sợ mình, không khống chế được cảm xúc mà để xảy ra sư xuất. Sau khi máy bay ổn định và chuyển sang chế độ lái tự động, buồng lái do cơ phó và phi công phụ giám sát trạng thái bay, Mạc Đình thực hiện việc kiểm tra khoang hành khách theo thường lệ. Khương ninh vừa đưa chăn cho khách hàng xong, liền chạm mặt với Mạc Đình trong phòng nghỉ. Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Lúc lướt qua nhau, Khương Ninh nhìn thấy dấu hôn ẩn hiện trên cổ của Quyết Đình, hơi thở của cô bỗng chốc ngưng trễ. Hôn nhân còn chưa kết thúc, hắn và Giai Đồng đã nóng lòng đến với nhau rồi sao? Đang định không nhịn được mà lên tiếng hỏi, thì một tiếp viên hàng không khác cũng tinh mắt nhìn thấy dấu vết đó, chỉ thẳng tay vào cổ của hắn treo chọc. Ôi, cơ trưởng, đây chắc là sắp có chuyện vui rồi có phải không? Bạc Đình khựng lại. Sau đó mới phản ứng Trên gương mặt lạnh lùng ngàn năm Không đổi hiện lên một nụ cười nhạt Ừ Sắp rồi Nhớ mời chúng em ăn kẹo mừng đấy nhá Tiếp viên hàng không triệu ly Cười híp mắt lên tiếng Sau đó khoác tay Khương Ninh Ý cười sâu xa Lúc này Khương Ninh mới phản ứng lại mọi người Đang hiểu nhầm chuyện gì Cô ho lên một tiếng Bình tĩnh nhìn quyết định Khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa phải Cơ trưởng Mạc sắp kết hôn rồi sao? Không biết ai có phúc khí như vậy, có thể làm bà Mạc đây." Vẻ mặt của Triệu Ly cứng đờ, tay đang khoác lấy Khương Ninh cũng vô thức buông ra, nhìn các tiếp viên hàng không khác với vẻ mặt khó hiểu. Mạc Đình thản nhiên liếc nhìn Khương Ninh, đôi môi mỏng của hắn mấp máy nhưng lại không nói gì. Tít tít tít, đúng lúc này một chuỗi còi báo động chói tai vang lên từ buồng lái, tất cả nhân viên hàng không lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, cơ phó vội vàng đi ra, có chút hốt hoảng, nhìn quyết định. Cơ trưởng, chuông báo cháy khoang hàng. Tim của Khương Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máy bay đang bay trên trời, một khi xảy ra hỏa hoạn mà không xử lý kịp thời, sẽ dẫn đến nổ tung, toàn bộ thiệt mạng. Mà quyết định cao mày, quả quyết dặn dò cơ phó. lập tức liên lạc với đài không lưu, sắp xếp sân bay gần nhất để hạ cánh khẩn cấp. Thực hiện quy trình sơ tán khẩn cấp. Cùng lúc đó Khương Ninh cũng phản ứng lại, chỉ huy tất cả tiếp viên hàng không giữ bình tĩnh. Tính mạng của 188 hành khách trên khoang đều đang nằm trong tay của bọn họ, tuyệt đối không được hoang loạn. Sau khi xác định điểm hạ cánh, Khương Ninh mở loa phát thanh, đánh thức những người vừa mới chìm vào giấc ngủ. Quý khách thân mến, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, cần phải hạ cánh khẩn cấp, Vui lòng nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm một cách trật tự sau khi máy bay dừng hẳn. Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phủ Sơn Dương Thành, cửa thoát hiểm được mở toang. Khương Ninh dẫn đầu các tiếp viên hàng không hỗ trợ hành khách trật tự trượt xuống theo cầu thang. Không ai biết máy bay sẽ phát nổ vào lúc nào, nhưng dù chỉ chậm một giây, bọn họ sẽ tiến gần hơn đến cái chết. Nhiệm vụ của Khương Ninh chính là phải bảo vệ tất cả hành khách. Mọi người đi trước đi ổn định cảm xúc của hành khách Khương Ninh dặn dò năm tiếp viên hàng không trong tổ của mình sau đó quay người lại kiểm tra lần cuối Mặc Đình và hai phi công khác bước ra từ buồng lái Đang định trượt xuống thì nhìn thấy Khương Ninh đang còn kiểm tra sắc mặt của hắn lập tức thay đổi Khương Ninh Mặc quyết định vừa định bước vào thì khói đen đã bốc lên nghi ngút từ khoang hàng thân ảnh nhỏ bé của Khương Ninh Lập tức bị khói mù nuốt chừng Khương Ninh mơ màng tỉnh lại Phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện Biết rõ là có hỏa hoạn Cô còn xông vào kiểm tra làm gì Cô không cần mạng sống của mình à Giọng nói này là cuộc quyết định truyền đến từ mép giường. Trên người của hắn Vẫn mặc bộ đồng phục cơ trưởng, Nhưng đã nhăn nhúm và nhem nhuốc Anh Anh Cô họng của Khương Ninh bị khói hun đến khàn đặc không còn chút sức nào để nói chuyện với anh. Nếu như em không coi trọng mạng sống của mình như vậy, thì nhanh chóng ký vào thỏa thuận ly hôn đi. Nhà họ mặc chúng tôi, chỉ có bỏ vợ, chứ không bao giờ có chuyện quá vợ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, trong lòng của Mạc Đình bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, cơ phó cố thăng, thở hổn hển chạy vào bên trong, trên tay còn cầm một bó hoa tươi. Tiểu Ninh, cô không sao đấy chứ? Giọng của anh tràn đầy lo lắng, ánh mắt của Mặc Đình dừng lại trên bó hoa hồng trong tay của anh hai ba giây, sau đó im lặng nhấc chân rời đi. Cô thăng lúc này đặt bó hoa lên tủ đầu giường và ngồi xuống. "Khương Ninh này, thế nào rồi, em có khó chịu lắm không?" "Máy bay Máy bay thế nào? Chuồng báo cháy là do sạc sự phòng bốc khói, dẫn đến hỏa hoạn." đội cứu hỏa đã xử lý kịp thời không gây ra thiệt hại gì thêm Người vào máy bay đều an toàn Cô thằng biết cô đang lo lắng điều gì, vội vàng nói rõ mọi chuyện cho cô Tất cả hành khách được chuyển sang chuyến bay khác để tiếp tục hành trình đến Rome Tổ bay của chúng ta ở lại chờ lệnh. đợi em bình phục chúng ta sẽ quay về Khương Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Cô thực sự mệt mỏi Ừ Không sao là tốt rồi Em và cơ trưởng có quan hệ gì vậy? Lúc nãy thấy ở trong đám khói anh ta lập tức xông vào cứu em không một chút do dự đấy. Khương Đình nghe xong nín thở trong lòng cô ngổn ngang trăm mối. Mặc Đình xông vào cứu cô sao? Chẳng qua là lo lắng hắn sẽ trở thành người quá vợ mà thôi. Đồng nghiệp trên cùng một chuyến bay mà anh sao có thể thấy chết không cứu chứ? Khương Đình cười chua chát Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Vốn dĩ anh định vào cứu em đấy Không ngờ anh ta lại nhanh chân hơn Chân dài đúng là ghê gớm thật Cướp mất công lao Anh hùng cứu mỹ nhân của anh đấy Cô thằng cứ lầm bầm Thấy Khương Ninh có vẻ mệt mỏi liền ngậm miệng lại ngay Ừ thôi em nghỉ ngơi thêm chút nữa Anh liên lạc với đơn vị Xem khi nào thì quay về sân bay nhé Sau khi cô thằng rời đi Khương Ninh vừa nhắm mắt được một chút, cửa phòng bệnh lại bị đầy ra. Cô còn tưởng là cố thăng quay lại, định mỉm cười chào hỏi tiếp. Nhưng khi nhìn thấy người đến chính là Mạc Quyết Đình, nụ cười trên môi của cô lập tức cứng đờ. Sao vậy? Không phải là cố thăng, nên khiến em thất vọng sao? Phản ứng của cô khiến Mạc Đinh rõ ràng không vui, anh lại tiếp tục. Em lọt vào mắt xanh của anh ta từ bao giờ thế? sao anh lại không biết nhỉ? Ừ. thì sao nào, sắp ly hôn rồi, anh không thấy mình quàn hơi nhiều sao? nghe cô nói như vậy, ánh mắt của quyết định khựng lại. mẹ của cố thăng luôn muốn cô cháu bồng, bây giờ anh ta đang tìm kiếm đối tượng để kết hôn sinh con. em không phù hợp với anh ta đâu. câu nói này đang khuyên nhủ khương ninh hay là đang chế giễu cô không sinh được con? có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết được Khương Ninh nhìn chằm chằm lên trần nhà bàn tay đang truyền dịch vô thức đặt lên chiếc bụng phẳng lì của cô nếu như những năm qua cô và Mạc Đình có con thì hôn nhân của bọn họ có lẽ không đi đến bước đường này ngày hôm sau một chiếc xe đặc biệt đến đón bọn họ trở về Khương Ninh vừa đi đến bến xe cô nhìn thấy một cậu bé từ trên xe lao xuống nhào thẳng vào lòng của Mạc Quyết Đình Ba ơi, ba. Đồng tử của Khương Ninh co rút lại, suýt chút nữa cô không dám tin vào tai của cô, nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Đồng bước xuống xe, cô lập tức chết lặng. Quả quả này, <cười> còn lo lắng cho anh lắm, nhất quyết đòi đi theo đấy." Trương Gia Đồng nói với mặt quyết định, sau đó mỉm cười nhìn các thành viên trong tổ bay, hoàn toàn coi Khương Ninh giống như không khí. Mạc Đình ôm tiểu quà vào lòng Mặc kệ cậu bé hôn lên mặt mình Còn Trương Giai Đồng thì lấy khăn tay Nhẹ nhàng lau mặt cho Mạc Quyết Đình Khung cảnh gia đình ba người Vô cùng ấm áp Nhưng cũng vô cùng chói mắt Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người Mạc Quyết Đình lúc này Không thể nào che giấu Giới thiệu với mọi người một chút Đây là vợ tôi Trương Giai Đồng Kết hôn bí mật 3 năm rồi Còn đây là con trai của tôi Tên là Mặc Tiểu Quả Vừa mới dứt lời Mọi người lập tức ồ lên Triệu Ly và những người khác vội vàng vỗ tay chúc mừng Hóa ra đây là vợ hiền Mà cơ trưởng Mặc giấu kín ba năm nay sao Thực sự là rất xứng đôi Đúng vậy đúng vậy Đứa bé này thừa hưởng Hết cả nét đẹp của ba và mẹ Thực sự rất đáng yêu Tất cả mọi người đều vui vẻ Chào hỏi Trương Giai Đồng Thậm chí còn gọi chị ta là chị dâu chỉ có một mình Khương Ninh đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt của cô trắng bệch, không còn một giọt máu. Gai Đồng là vợ của hắn kết hôn bí mật ba năm. vậy cô là gì? cô được tính là gì chứ? cảm nhận được ánh mắt dò xét của Khương Ninh, Gai Đồng thản nhiên đứng sang bên cạnh mà quyết định chặn tầm mắt của cô. tôi và quyết định là mối tình đầu của nhau, ở bên nhau cũng được bảy năm rồi. Cô ta tiếp tục lên tiếng khiến mọi người được một phen ồn ào Mặc đình bế tiểu quả lên xe khi đi ngang qua Khương Ninh thì hơi khựng lại nhưng cũng không liếc nhìn cô lấy một lần Cô thằng sau khi điểm danh xong phát hiện Khương Ninh vẫn còn ngây ngốc đứng bên ngoài anh vội vàng kéo cô lên xe Sao mà sắc mặt của em khó coi thế này hay là đi khám bác sĩ xem thế nào hay là do di chứng gì hay là em hít phải khí gì Khương Ninh lắc đầu, sau khi tìm được chỗ ngồi, cô đeo tai nghe và bịt mắt, ngăn cách những âm thanh và người mà mình không muốn nghe, không muốn thấy. Nếu không phải vì chút tôn nghiêm còn con đó, cô thực sự không thể chịu đựng được những chuyện vừa mới xảy ra. Mặc Quyết Đình và Trương gia Đồng có con với nhau sao? Vậy mà cô lại không hề hay biết. Rồi vì vậy mà hắn muốn cô triệt sản sao? <cười> khương Ninh ơi là Khương Ninh! tại sao mày lại ngu ngốc đến vậy, đau lòng đến vậy, cũng hận thù đến vậy. Chắc đây chính là mục đích thực sự khiến hắn vội vàng muốn ly hôn với cô, là muốn cho con trai một thân phận đường đường chính chính, mang họ mặc đúng không? Nếu hắn còn tình cảm với Giai Đồng, vậy lúc trước tại sao đồng ý cưới cô? Cô quá nhiều nghi vấn và ấm ức khiến Khương Ninh không thở nổi, cô vạn âm lượng tai nghe lên mức to nhất. Không cho đầu óc của mình có bất kỳ khoảng trống nào để suy nghĩ miên man. Trở về thành phố lúc này đã là buổi chiều. Cô thằng nhất quyết muốn đưa Khương Ninh về. Cô không còn cách nào khác đành phải lên xe của anh. Cô thằng lúc này dặn dò cô. cấp trên cho em nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, rồi em mới nên đi làm. Mấy ngày này em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn cái gì cứ nói với anh nhé. Khương Ninh nhớ đến lời của Mạc Quyết Đình từng nói Mẹ của anh muốn có cháu bé Lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình Cô liền khéo léo từ chối Anh Thăng này Anh cứ lo cho bản thân mình trước đi Em không cần anh phải bận tâm đâu Thôi đi Hai chúng ta đều là kẻ độc thân Chẳng nhẽ còn định Sống đời cô độc thân mãi sao Lời nói của cô Thăng Tuy có phần thô Nhưng ý tứ sâu xa ẩn chứa trong đó Thì Khương Ninh lại hiểu rất rõ Cô còn muốn nói gì đó Để cố thăng từ bỏ ý định Nhưng chiếc xe lại dừng lại Bên đường khu chung cư Điều ước đêm giao thừa của anh là năm nay thoát ế đấy Em đừng để anh thất vọng nhé Cố thăng vừa giúp cô cởi dây an toàn Vừa thuận tay vén lọn tóc mai trên tai cô Hành động mờ ám bất ngờ này Khiến cho cô nhất thời không kịp phản ứng Cô xuống xe vội vã xoay người đi vào trong khu chung cư nhưng cố thăng lại cố tình đuổi theo sau cô. Khương Ninh này em suy nghĩ kỹ về những lời anh vừa nói nhé. Anh thích. Cố thăng còn muốn thừa thắng xông lên tỏ tình với cô nhưng lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện và cắt ngang. Mặc quyết định bước tới ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc sắp cháy hết ánh mắt u ám nhìn Khương Ninh Đang vô cùng luống cuống Giọng của cố thằng lúc này có chút châm chọc. Cư trưởng Hiếm khi không ở nhà bầu bạn với vợ với con Lại có thời gian đến đây rào chơi sao Bạc Đình thản nhiên Liếc nhìn hắn một cái Sau đó chuyển ánh mắt về phía Khương Ninh Chúng ta nói chuyện một chút Khương Ninh thực sự không muốn Khi mối quan hệ của hai người sắp kết thúc Lại để cho đồng nghiệp khác nhìn ra manh mối Nên cô nắm chặt cánh tay Để giữ bình tĩnh Xoay người nói với cố Thăng Anh Thăng này Anh về trước đi Ngày mai liên lạc sau nhé Nghe Khương Ninh nói ngày mai còn gặp lại Nên cố Thăng sáng mắt Vậy ngày mai Anh mua đồ ăn ngon cho em nhé Nhìn cố Thăng lái xe rời đi Khương Ninh xoay người định rời đi Nhưng lại bị mặc đình Chặn lại ngay dưới lầu Em nhất định phải dây dưa Không rõ ràng với cố thăng như vậy sao Em không nghe lời anh sao Anh đang chất vấn em Với thân phận là gì Chồng cũ sao Mạc Đình im lặng Khương Ninh cười tự giễu, Cô tự hỏi tự trả lời Em lại quên mất một điều rằng Chúng ta vẫn chưa ký vào đơn ly hôn Hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng Và em vẫn là bà Mạc Kết hôn bí mật Ba năm với anh đấy Mạc Quyết Định: Vợ của anh rõ ràng là em, tại sao lại biến thành cô ta chứ? Nói đến đây, giọng của Khương Ninh nghẹn ngào, hốc mắt của cô đỏ bừng, một bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt của cô lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Sự dịu dàng bất ngờ của Mạc Quyết Định suýt chút nữa khiến cho Khương Ninh lầm tưởng rằng người đàn ông này vẫn còn tình cảm với cô. Chỉ là câu nói tiếp theo của hắn Đã vội vàng kéo cô quay trở về với hiện thực Tiêu quả cần có ba Anh phải cho con một máy ấm trọn vẹn chứ Khương Ninh hất tay của hắn ra Cô loạn trọng lùi về sau Giữ khoảng cách với hắn Bọn họ cần một máy ấm trọn vẹn Vậy cô thể nhận tâm cướp đi Máy ấm duy nhất của cô sao Tôi hiểu rồi Vậy thì chúc cho ba người Hạnh phúc mãi mãi Hương Đình nghiến răng nghiến lợi nói, móc từ trong túi áo khoác ra tờ đơn ly hôn, đã bị cô vò nát đến nhăn nhúm. cô run dày ký tên mình lên đó, sau đó cô ném vào người của mặt quyết định. Anh được tự do rồi, tôi cũng được tự do rồi. Từng lời nói rõ ràng như bị xóe tạc trong cổ họng, cô xoay người bước lên lầu, không hề quay đầu nhìn người đàn ông kia dù chỉ là một cái. Trở về nhà, Khương Ninh vùi mình trong chăn mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cuộc hôn nhân ba năm sau khi bạn gái cũ của Mạc Đình dẫn con trai xuất hiện, mọi thứ đều tan thành mây khói. Tiếng chuông điện thoại rồn dập vang lên. Tinh tinh tinh, Khương Ninh mệt mỏi định tắt tiếng chuông ồn nào nhưng khi nhìn thấy người gọi đến, tim của cô bỗng hững đi một nhịp. Cô Khương, mẹ của cô lại lên cơn rồi, cô đến đây ngay đi. Là điện thoại của bệnh viện tâm thần Vâng vâng tôi đến ngay Khương Ninh thậm chí còn không kịp rửa mặt Vội vàng lôi từ trong tủ quần áo Chiếc áo phao dày nhất Và mặc vào trong người Chỉ cần mặc nhiều thêm một chút Lát nữa khi mẹ ném đồ vào người Thì cô sẽ không bị đau Tại bệnh viện tâm thần Khương Ninh còn chưa đến gần phòng bệnh Thì ngô cô nghe thấy tiếng mẹ cô Đang chửi bới ấm ý Từ bên trong truyền ra Mấy người, mấy người đừng có đụng vào tôi Đừng có ai đụng vào tôi Tôi phải đi giết nó Tôi phải đi giết chết đứa con hoang đó Tôi không thể nào để cho nó sống được Khương Đinh thở dài Kéo khoa áo khoác lên đến tận cổ Cô cứng rắn bước vào bên trong Bác chị nhìn thấy cô đến Vội vàng chấn an mẹ cô Con gái của bà đến rồi Bà không cần phải đi ra ngoài đi tìm đâu Bà cứ bình tĩnh xem nào Bà Khương đang gào thét bỗng dừng lại Đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu Chuyển sang nhìn Khương Ninh Tùm lấy kẹp hồ sơ bệnh án trên giường Và ném thẳng vào người của cô Nó không phải là con gái tôi Tôi chưa từng sinh con Tôi chưa từng sinh con Khương Ninh nghiêng đầu né tránh Kẹp hồ sơ sắc bén Xoẹt qua áo khác Liền rách một đường Nhìn thấy mà ghê Các bác sĩ không nói thêm gì Im lặng đi đến cửa Nhưng không gian riêng cho hai mẹ con Thuốc an thần không còn tác dụng với bà ấy Chỉ có thể làm phiền cô Yên tâm đi Chúng tôi sẽ ở đây Đảm bảo an toàn cho cô Cảm ơn bác sĩ Tôi không sao đâu Mấy năm nay tôi quen rồi Khương Ninh gượng cười nói với bác sĩ Kiến họ ra bên ngoài Rồi sau đó đóng cửa phòng bệnh lại Vừa xoay người Một chiếc cốc nước bất ngờ bay tới trúng ngay chán của cô choàng choàng cơn đau bút ập đến chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, xen lẫn vài giọt máu Khương Đình cảm thấy máu nóng chảy xuống mặt nhưng cô không đưa tay lên lau mà chơ mặt bước tới chỗ mẹ mặc cho bà ta đang chửi bới cô đánh đập cô mẹ hơn hai mươi năm rồi cô ít khi gọi như vậy giọng nói có chút lúng túng Cầm miệng, đừng có gọi tôi là mẹ Bà ta méo mó che tai lại Sau đó ném tất cả những thứ gì Có thể ném được Từ trên giường vào người của Khương Ninh Chân của bà ta bị trói chặt vào giường Chỉ có hai tay là không ngừng Vung vẩy, hung hăng Chỉ cần đến gần thêm một chút Bà ta nhất định sẽ bóp cổ Tự tay bóp chết cô. Điều này Khương Ninh không hề nghi ngờ Bởi vì đối với người đàn bà này Sự tồn tại của cô chính là nỗi nhục nhã là kết quả sau khi bà ta bị vấy bẩn. Trong phòng bệnh không có quá nhiều đồ vật sắc nhọn những thứ còn lại ném vào người của Khương Ninh đều là những vật nhẹ. Đây đều là những thứ mà bác sĩ đã chuẩn bị riêng để cho bà ta ném. Khương Ninh mặc đồ dày cô không cảm thấy đau vết máu trên chán lúc này cũng đông lại rồi. Trên người thì không sao nhưng mà trong lòng của cô thì đã tan nát. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, mỗi lần bị đánh đến toàn thân bầm tím, Khương Ninh đều vừa khóc vừa gọi mẹ. Nghĩ là do bản thân không ngoan, không nghe lời, nên mẹ mới giận cô. Sau khi mấy người mặc đồng phục cưỡng chế, đưa mẹ đến bệnh viện tâm thần, rồi đưa cô đến cô nhi viện, cô mới dần dần hiểu ra, không phải cô không đủ tốt, mà là bởi mẹ cô, chưa từng muốn có cô. Tất cả đều là do mày, hại cuộc đời của tao, trả lại sự trong sạch cho tao, trả lại cho tao. Bà ta mắng mệt rồi, liền ôm ngực khóc ngất lên xuống. Mới ngoài 40, nhưng tóc bà ta đã bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, già nua như 60 tuổi. Khương Ninh biết chứ, biết chuyện năm đó đã khiến mẹ cô bị tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự tồn tại của cô lại càng khiến cho bà ta nhớ đến nỗi nhục nhã trong quá khứ. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Nếu cái chết của cô có thể đổi lấy sức khỏe cho mẹ, cô nhất định. Cô nhất định không còn muốn sống trước khi cô gặp được mặt quyết định. Đợi đến khi bà ta khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Khương Ninh mới nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh. Điều dưỡng vội vàng vào dọn dẹp. Sau đó, bác sĩ nhìn cô với vẻ mặt vô cùng bi thương. Hai năm nay tần suất bãi phát bệnh, càng ngày càng giảm đi đấy. Vốn tưởng rằng theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện. Nhưng thật không ngờ. Khương Ninh lúc này nhẹ giọng lên tiếng. Sau này khi thuốc ăn thần hết tác dụng, thì cứ liên lạc với tôi. Bởi vì bây giờ bà ấy chỉ còn có tôi là người thân thôi. Mặc dù về mặt pháp lý Từ khi Khương Ninh vào cô nhi viện Họ không còn là mẹ con nữa Nhưng nhà họ Khương xa suốt 20 năm nay Người đến bệnh viện tâm thần thăm bà ta Chỉ có một mình cô Mặc dù chưa bao giờ bà ta muốn nhìn mặt cô Trừ khi là bà ta muốn đánh người Thì cô mới xuất hiện Rời khỏi bệnh viện Khương Ninh không rời đi ngay Cô ngồi xuống bên bờ hoa Cách đó không xa Cô đau đầu day day mi tâm Một đôi giày cao gót đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Khương Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Đó chính là Gai Đồng. Gặp nhau mấy lần đều có người khác. Đây coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt nhau nhỉ. Gai Đồng nhìn cô từ trên cao, giọng điệu không thể hiện rõ cảm xúc. Khương Ninh không muốn đoán xem người đàn bà này xuất hiện ở đây làm gì. Cô có chuyện gì sao? Vì sự trở về của tôi mà khiến cho cô mất đi tất cả mọi thứ nhỉ? Tôi thực sự rất xin lỗi cô. Lọt vào tai của Khương Ninh lại không khiến cho cô cảm động. hôn nhân của tôi và quyết định là chuyện của hai chúng tôi. Cô và anh ta là chuyện của hai người. Đừng có lôi tôi vào. Giọng của Khương Ninh không được tốt cho lắm. Giai đồng nhớ mày dường như không ngờ kịch bản của mình lại không diễn ra theo ý muốn của mình. Cô ta lấy từ trong túi sách ra một chiếc thẻ Mấy năm nay cảm ơn cô Vì cô đã chăm sóc cho cuộc sống Và sức khỏe của quyết định Số tiền trong thẻ này Đủ để cô dẫn người Đang ở trong bệnh viện tâm thần kia Ra nước ngoài điều trị Ở Mỹ tôi có quen một vị chuyên gia tâm lý Vô cùng giỏi đấy Có thể giúp được mẹ cô Thôi miên bà ấy để quên đi quá khứ Như vậy cô không cần phải chịu đựng bà ấy Đánh đập cô vừa mới dứt lời, Khương Ninh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương. Cô nói như vậy là sao? Cô điều tra tôi à? Quá khứ của cô hầu như không ai biết, kể cả Mặc Quyết Đình. Vậy mà Trương Giai Đồng mới trở về có vài ngày lại biết rõ về cô. Cô ta điều tra cô sao? Dù sao thì cũng là tình địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng đều là phụ nữ với nhau. Tôi không muốn làm khó cô Thầy Khương Ninh không nhận thẻ ngân hàng Giai đồng trực tiếp Đặt vào lòng bàn tay của cô Nhưng Khương Ninh hất tay một cái Ném chiếc thẻ xuống cống nước bên cạnh Đây mới gọi là không làm khó cho tôi đấy gương mặt đang nở nụ cười nhạt Của Giai đồng lập tức trầm xuống Khương Ninh này Tôi cho cô tiền Là bởi vì tôi nể mặt cô Nếu như cô không ăn mềm Thì đừng có trách tôi vô tình Tôi có rất nhiều cách Để khiến cho cô rời khỏi đây Giọng nói của cô ta đầy ý tứ đe dọa Sai đồng lái một chiếc xe xịn của mình rời đi Trong đầu của Khương Ninh loạn như tư vỏ Tâm trạng của cô chưa thể nào bình tĩnh lại Dậy ly hôn cô ký rồi Bọn họ còn muốn cô phải làm gì đây? Bắt xe trở về nhà Vết thương trên chán và vết rách trên áo phao của Khương Ninh hiến cho hàng xóm liên tục ngoái đầu nhìn, cô nuốt ngụm cay đắng xuống, cúi đầu nhanh chóng bước lên lầu. Trở về phòng ngủ, cô vùi đầu trong chăn khóc lóc thà ga một lần nữa. Cô đến với thế giới này giống như một kẻ chịu sự trừng phạt. Trời dần tối, Khương Ninh cũng khóc đến thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô có cảm giác như có người đè lên người cô, khiến cô không sao thở được. Cảm nhận được một bàn tay to lớn luồn vào trong áo mình, Khương Ninh mới giật mình tỉnh dậy. Đang định dãy rủa kêu cứu thì đôi môi nồng nặc mùi rượu kia liền phủ xuống môi cô. "Là anh đây." Đây là giọng nói của Mạc Quyết Đình, vừa nghe thấy giọng của hắn, cô lập tức dãy rủa. Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, Mạc Đình đau đớn buông cô ra, không chần chừ suy nghĩ, Khương Ninh giơ tay tát cho hắn một bạt tay sau đó bật đèn ngủ lên. Anh đi ra ngoài cho tôi. Không có sự chào hỏi điên cuồng, chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách. Mặc đình hiếm khi uống rượu, mỗi lần say rượu đều rất mạnh bạo và muốn cô. Trước kia cô luôn toàn tâm toàn ý phối hợp, nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi. Hắn đường đường chính chính, leo lên giường của cô như vậy là có ý gì? Mặc quyết định bị cây tát kia, khiến cho hắn tỉnh táo hơn vài phần, nhưng mà hắn vẫn tiến tới áp sát cô. Khương Ninh, em biết anh cần gì mà. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, sọi vào mắt, khiến cho Khương Ninh khó chịu mở mắt ra. Căn phòng bừa bộn đồ đạc vung vãi khắp nơi, chính là do đêm qua cô chống trả đánh đuổi cái tên khốn, mặc quyết đỉnh kia. Nếu như không có đống hỗn độn này, Khương Ninh còn tưởng rằng đêm hôm qua, mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Đồ tồi, ly hôn rồi, khi say rượu còn tìm tới cô, Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hắn coi cô là cái thá gì chứ. Khương Đình định gọi điện cho Mạc Đình để cảnh báo hắn lần sau đừng có lò mặt tới. Đến một lần. Liền bị đánh một lần. Nhưng cô vừa cầm điện thoại lên thì nhận được điện thoại của cố Thăng. Đình đi à? Mau đến sân bay đi. Mẹ em đang làm loạn ở đây này. Khương Đình nghe mà giật thót tim không kịp tắm rửa gì vội vàng mặc quần áo rồi chạy đi. Mẹ cô không phải đang ở bệnh viện sao Tại sao lại đến sân bay chứ Bà ta căn bản không biết cô làm nghề gì Tại sao lại xuất hiện ở đây. Lên xe taxi Khương Ninh vừa dục tài xế đi nhanh hơn Cô vừa gọi điện cho bác sĩ Chủ trị bệnh của mẹ cô Bác sĩ bên kia giải thích Là do điều dưỡng sơ suất Khiến cho bà ta trốn ra ngoài Sau khi kiểm tra camera giám sát Phát hiện bà ấy Lên một chiếc xe xịn rời đi Người của bệnh viện đã mang theo thuốc an thần và đến sân bay. Chiếc xe này là chiếc xe của Trương Gai Đồng sao? Là cô ta đưa mẹ cô đến sân bay. Cô ta muốn làm cái gì chứ? Đến sân bay, Khương Ninh nhìn thấy mẹ mình mặc bộ quần áo bệnh nhân đang leo lên quầy an ninh, chỉ tay vào người xung quanh và mắng chửi ầm ĩ. Khương Ninh, còn khốn đó đâu? Kêu nó ra đây, kêu nó ra đây! Nó giam tao trong bệnh viện tâm thần mấy chục năm. Nó có tư cách gì mà làm tiếp viên hàng không? Đi ra đây, đi ra đây. Cả cuộc đời này của tao coi như hết rồi. Nó cũng giống như đám đàn ông kia, hại đời tao. Rồi sau đó còn muốn giết tao. Đồ súc sinh. Khương Ninh đâu? Khương Ninh đâu? Khương Ninh chen chân vào đám đông. Tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt. gió lạnh thổi vù vù xuyên qua người cô, khiến cho cô run rẩy. Những người xung quanh nhìn thấy cô đều chỉ trò bàn tán. Hóa ra là cô ta. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường. Ai ngờ lại có một người mẹ bị bệnh tâm thần. Không chừng còn không biết cha là ai đấy. Mà bệnh này có di truyền không nhỉ? Người như vậy làm sao có thể từ tiếp viên hàng không lên được tiếp viên trưởng chứ? Chắc là được bao nuôi đấy. Khương Ninh chờ mặt để bọn họ bàn tán về mình. Cô im lặng, leo lên quầy an ninh, muốn kéo mẹ xuống. Mẹ à, ở đây lạnh lắm, về nhà rồi mẹ mắng tiếp nhá. Vừa nhìn thấy cô, bà ta càng trở nên kích động. Bà ta giơ tay, cầm cây gậy sắt trong tay lên, đánh thẳng vào người của Khương Ninh. Tao phải đánh chết mày, con tiện nhân này. Mày chết rồi, tao mới có thể sống. Tại sao mày lại giam tao trong bệnh viện tâm thần? Tại sao? Tại sao? Hôm nay Khương Ninh đi gấp. Nên cô không mặc áo phao, bị bà ta dùng gậy sắt đánh như vậy, cô cảm thấy xương cốt mình như muốn vỡ nát, đau đớn đến mức, nước mắt trào ra. Cô vừa lo lắng bà ta bị ngã, vừa lo lắng bà ta lại đánh trúng đầu của cô. Nhân viên y tế vội vàng chạy tới, ba bốn người đàn ông hợp lực khống chế bà ta, sau đó tiêm cho bà ta một mũi thuốc an thần mạnh nhất. Khương Ninh Mày không nên sống trên cõi đời này Mày chết đi Mày chết đi Ý thức của bà ta mở dần Nhưng vẫn không quên chút giận lên đầu cô Bà ta được đưa lên xe cấp cứu Những người xung quanh vừa chụp ảnh vừa mít tàn ra Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cô Trời đất ơi thật là độc ác Nó đối xử với mẹ ruột nó như vậy đấy Khương Ninh lạnh lùng liếm máu ở khóe miệng Còn cố thăng thở hồn hển chạy đến Kéo cô vào lối đi riêng Dành cho nhân viên Chuyện hôm nay Bị đăng lên mạng xã hội rồi Cấp trên muốn gặp em Em chuẩn bị tinh thần đi Khương Ninh lúc này chỉ biết im lặng gật đầu Cô giơ tay lên định lau nước mắt trên mặt Nhưng cánh tay bỗng dưng chuyển đến Một cơn đau buốt Cô hoàn toàn không thể nào dùng sức Cô thăng định giúp cô Nhưng chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên không ngừng Anh lấy ra nhìn một cái liền thay đổi sắc mặt Khương Ninh à lại có chuyện rồi em à Anh đưa điện thoại cho cô xem trong nhóm chat của công ty đang truyền tiếp rất nhiều hình ảnh từ diễn đàn của hãng hàng không Nam Thiên bức ảnh nào cũng là ảnh thân mật của Khương Ninh và mặt quyết đình hơn nữa góc chụp của từng bức ảnh đều khiến người ta nghĩ rằng Khương Ninh đang cố tình quyến rũ quyết đình mà quyết định vừa mới công khai vợ con bên này lại lộ ra loạt ảnh này cho dù sự thật là gì thì đối với em chỉ có hại chứ không có lợi đâu. Đây là điều mà cố Thăng lo lắng nhất. Khương Ninh khàn giọng. Em không sao đâu. Cảm ơn anh. Cô nói xong cúi đầu bước về phía phòng làm việc của lãnh đạo. Dù sao thì cũng không còn chuyện gì tồi tệ hơn chuyện mẹ cô làm loạn ở sân bay nữa. Khiến cho thân thế của cô Bị mọi người đều biết đến Tại văn phòng Cấp trên trực tiếp đưa cho Khương Ninh Một lá đơn xin nghỉ việc Sau đó thở dài nặng nề nói với cô Khương Ninh này Năng lực làm việc của cô mấy năm nay Tôi đều ghi nhận Nhưng mà đời sống riêng tư của cô Lại ảnh hưởng nghiêm trọng Đến danh tiếng của hãng hàng không và sân bay Vì lợi ích chung Chỉ có cô rời đi Thì mới có thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng Cho giới truyền thông được thôi Cô hiểu chứ Khiến sếp thất vọng rồi Tôi xin lỗi Khương Ninh cầm bút và ký tên mình lên tờ giấy Cô về nhà xử lý chuyện riêng trước đi Đợi một thời gian nữa Khi nào chuyện này lắng xuống Chúng tôi lại giới thiệu cô Sang một hãng hàng không khác Được chứ Dạ vâng cảm ơn sếp Rời khỏi văn phòng Khương Ninh như một khúc gỗ không còn chút sức sống gì. Ở góc ngoặt Mạc Đình mang theo sắc mặt u ám bước tới. Chuyện loạt ảnh kia là như thế nào? Hắn chặn đường của cô, giọng điệu hùng hồ trao hỏi cô. Khương Ninh lúc này đang còn chìm trong cảm xúc tiêu cực hoàn toàn không còn sức lực để giải thích. Bản thân cô còn muốn biết những tấm ảnh kia là như thế nào? Vậy mà giọng điệu của Mạc Quyết Đình rõ ràng Đã đang trách móc cô. Khương Ninh cảm thấy hơi khó thở. Cô cố gắng hít thở sâu nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Mặc quyết định. Chúng ta bên nhau ba năm. Anh đã từng có cảm tình với tôi chưa? Anh nói đi. Đã bao giờ? Anh yêu tôi chưa? Cô đã mất đi tất cả rồi và cô chỉ muốn hỏi cho rõ ràng điều này. Mặc quyết định lúc này mới khựng người. Nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra ở sân bay, lại nghĩ đến những lời lăng mạ nhắm vào khương ninh trên mạng, hắn liền cảm thấy mình thực sự hơi có phần quá đáng. Chẳng qua là anh cần, mà em vừa hay có thể cho anh thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành, đừng có làm những chuyện ngốc nghếch Nói xong hắn xoay người bước đi, trong hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại một người phụ nữ mong manh, cô đơn, lạnh lẽo đứng đó. Ra khỏi sân bay, Khương Ninh chen chúc trong dòng người tấp nập, cảm giác như những người xung quanh đều đang chỉ trò bàn tán về cô. Cô muốn trốn thoát, nhưng lại không biết trốn đi đâu. Bên lề đường, một chiếc xe dừng lại chặn đường cô, cửa kính xe hạ xuống, mẹ chồng cũ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô lên xe đi. Mẹ chồng cũ lái xe đến một con hẻm vắng, Sau đó tắt máy Tin tức mẹ cô làm loạn ở sân bay Tôi sai người gỡ xuống rồi đấy Nhưng những bức ảnh thân mật của cô và Quyết Đình Trên diễn đàn Hãng Hàng Không Nam Thiên Lại lan truyền khắp công ty và sân bay rồi Chuyện này cô định xử lý thế nào đây? Dạ thưa mẹ tôi Tôi đã xin nghỉ việc rồi <cười> Nghỉ việc rồi thì sao? Cũng không thể nào vớt vát được danh tiếng cho Quyết Đình Chỉ cần vượt qua kỳ đánh giá năm nay là nó có thể thăng chức lên ban lãnh đạo. Không phải bay trên trời nữa, cô hiểu chứ? Ngày hôm nay cô làm như vậy, chuyện thăng chức của nó coi như hỏng bét rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Khương Đình thực sự nói không nên lời. Lời xin lỗi vô thức thốt ra mà không cần qua suy nghĩ. Rõ ràng nạn nhân lớn nhất trong chuỗi sự việc này là cô. Vậy mà cô lại phải đi xin lỗi từ người một sao? Tôi biết là cô vẫn còn tình cảm với quyết định Dù sao cũng là vợ chồng 3 năm Không thể nào nói dứt là dứt ngay được Nhưng nếu như cô thật lòng muốn tốt cho nó Thì xin cô đấy Cô hãy biến mất khỏi cuộc đời của nó đi Khiến cho tất cả mọi người đều quên cô đi Quên đi trên đời này Từng có một người đàn bà Tên là Khương Ninh đi Vừa nói bà ta vừa nhìn cô Bằng một ánh mắt đầy độc ác Khiến cho cô không khỏi dùng mình khương đình run rẩy biến biến mất biến mất là sao ạ? Đai mắt của bà ta lóe lên một tia âm u. Sau đó lấy từ trong túi sách ra cá sấu của mình, ra một lọ thủy tinh nhỏ, đựng chất lỏng và đưa cho cô. Đây là loại thuốc đặc trị mà tôi mua từ nước ngoài về. Cô về nhà rồi uống nó. Sau đó gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Đồng thời khai giấy chứng tử Tổ chức tang lễ cho cô Bà Bà muốn bà muốn tôi chết sao Mẹ chồng cũ vỗ vai cô Ra hiểu cho cô bình tĩnh <cười> Dù sao cũng từng là mẹ chồng con dâu Sao tôi lại có thể độc ác với cô như vậy được Loại thuốc này chỉ khiến cô bị sốc giả Sau đó chết Trong thời gian ngắn thôi Trong lúc tổ chức tang lễ Tôi sẽ cho người đưa cô sang Mỹ Sau này cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không bao giờ. Quay về nước nữa. Cô hiểu chứ? Khương Ninh nghe xong như chết lặng. Phải mất một lúc lâu. Cô mới có thể tiêu hóa được kế hoạch của bà ta. Tại sao chứ? Cô không thể nào hiểu nổi. Không thể nào chấp nhận được sự sắp đặt này. Bà ta đưa mắt nhìn cô. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Tôi vì tình thân, còn cô vì tình yêu. Đây chính là con đường duy nhất mà chúng ta có thể lựa chọn. Bà ta mở khóa xe, ra hiệu cho Khương Ninh xuống xe. Trước khi trời tối, tôi muốn nghe được tin. Cô tìm đến cái chết. Nói xong bà ta kéo cửa kính lên lái xe rời đi. Khương Ninh đứng bên đường, nắm chặt lọ thuốc trong tay, cảm giác đau rát truyền đến từ lòng bàn tay của cô. Cô cúi gầm mặt, nặng nề bước về phía căn hộ, đi hơn một tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Điện thoại trong túi reo lên liên tục. Khương Đình không còn sức lực để nghe máy, bèn đeo tai nghe bờ Bluetooth vào. Mẹ anh đã đi tìm em sao? Là mặc đình gọi cho cô, giọng nói hiếm khi lộ ra vẻ nôn nóng. Bà ấy nói gì với em? Khương Đình cảm thấy cổ củ họng của mình nghẹn đắng, định nói gì đó. Thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc Dừng lại bên đường khu nhà mình Cô sững sờ nhìn thấy Trương Giai Đồng Dẫn mẹ mình bước xuống xe Tất cả mọi ấm ức dồn nén bấy lâu nay trong lòng của cô Bỗng chốc bùng phát Cô xảy bước đi tới Bà vai run lên bần bật Trương Giai Đồng Rốt cuộc là cô muốn làm gì Ai bảo cô không biết điều Khương Ninh Tôi nói rồi Là tôi có rất nhiều cách Để biến cô biến mất khỏi thế giới này Thế mà cô không chịu nghe Giai đồng vừa vuốt ve mái tóc xoăn của mình Vừa lạnh lùng lên tiếng Sự bình tĩnh của mẹ ruột Khiến cho Khương Ninh dần dần tĩnh lại Nhưng nghe những gì Mà Trương Giai đồng vừa nói với cô Lại nghĩ đến sự ép buộc của mẹ chồng cũ Cô lại cảm thấy mình như muốn phát điên Tôi và Mạc quyết định Đã ly hôn rồi Hiện tại tôi cũng xin nghỉ việc ở sân bay rồi Cô dẫn mẹ tôi đến sân bay làm loạn, khiến cho tôi mất hết danh tiếng như vậy, vẫn chưa đủ sao? Giại Đồng, cô còn muốn cái gì đây? Tại sao cô còn đón bà ta từ bệnh viện ra chứ? Rốt cuộc là cô muốn ép chết bà ta, hay là ép chết tôi, thì cô mới hả dạ đây? Trương Giại Đồng nhướng mày, giọng nói mang theo chút khinh thường. Người muốn cô chết, phải là mẹ cô quyết định chứ, gì mặc rất tốt với tôi. Bà ấy cho rằng cô chính là kẻ ngáng đường tôi. Tôi có thể làm gì được nào? Nói xong trường giai đồng truyền ánh mắt sang bà mẹ, đang đứng im lặng bên cạnh. Dì Khương này, con gái của dì đang ở ngay trước mặt đấy. Muốn làm cái gì để thoát được sự ân hận trong lòng, thì tùy ý của dì. Dì cứ làm cái gì thì dì làm đi. Vừa nói cô ta vừa nhìn Khương Ninh bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó, lên xe và rời đi. Nhìn mẹ bước từng bước về phía mình, Khương Ninh định lên tiếng, thì trong tai của cô lại nghe vang lên tiếng rè rè. Lúc này cô mới nhớ ra, mình đang nói chuyện điện thoại với mặt Quyết định. Em đang ở đâu? Để anh đến tìm em. Hắn đã nghe được toàn bộ những lời vừa rồi. Khương Ninh vừa định lên tiếng, thì mẹ lao tới. Có một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ ngực. Xuyên thấu qua lớp áo khoác dày cộm của cô Phập Là âm thanh phát ra Khi con dao đâm vào ngực của cô Khương Ninh nín thở Kinh hãi nhìn mẹ mình Đang đứng ngay trước mặt mình Cô yếu ớt gọi Mẹ Mẹ mẹ. Giọng của cô không thể nào phát ra được tiếng lớn Người đàn bà trừng mắt nhìn cô Đôi mắt đầy giận dữ và hung ác Không hề có lấy một chút tình cảm nào 26 năm trước, mày không nên sống trên cõi đời này, hiểu chứ? Bạn của mày là do tao cho, bây giờ tao muốn lấy lại. Bà ta thì thầm vào tai của cô, sau đó bàn tay cầm cán dao run lên bần bật, dường như nhát dao này đã dùng hết sức toàn bộ sức lực của bà ta. Mẹ, tại, tại sao? Mỗi một chữ Khương Ninh đều thốt ra vô cùng khó khăn, bà ta thở dốc, trong đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện vài tia nước. "Chỉ, chỉ khi nào mày chết đi, thì tao mới có thể sống." Bà ta tiếp tục gào lên, dùng sức và rút mạnh con dao ra. "Chết đi, chết đi. Mày chết đi." Chân của Khương Ninh bồn dồn, vô lực giơ tay muốn nắm lấy vạt áo của mẹ mình. Nhưng toàn thân của cô mất hết sức, ngã gục xuống đất. Phải hận thù đến mức nào thì bà ta mới có thể nhẫn tâm ra tay sát hại con gái ruột của mình chứ? Khương Ninh à, Khương Ninh, có chuyện gì thế? Em làm sao vậy? Ở yên đấy đừng nhúc nhích, chờ anh. Trong tai của cô vang vang giọng nói lo lắng của Mạc Quyết Đình, nhưng cô không còn sức để trả lời anh. Mạc Quyết Đình à. Lần này Tôi không thể nào chờ được anh rồi. Nhìn thấy giọt nước mắt của Khương Đình, mẹ cô lúc này hét lên một tiếng và đâm nhất dao cuối cùng vào ngực cô. a Máu tuôn xối xả từ lồng ngực của Khương ninh Cơ thể cô giật giật trong tầm mắt thoáng nhìn thấy lọ thuốc văng ra từ tay mình. Cuối cùng cô vô lực nhắm mắt lại. Thì ra sinh tử của cô chưa bao giờ do bản thân cô được quyết định. Giết người, giết người." Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía đường lớn, sau đó có vài người dũng cảm bước tới, e ngại nhìn người đàn bà đang cầm một con dao, có người thì báo cảnh sát, có người gọi cấp cứu, nhưng không ai dám đến gần người đàn bà đầy máu đang nằm trên mặt đất. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên đường. Mặc quyết định vội vàng xuống xe, loạn choạng chen qua đám đông, ôm lấy Khương Ninh đang bất tỉnh trên mặt đất. Giọng của hắn run rẩy. Khương Ninh, Khương Ninh à, tỉnh lại đi, Khương Ninh! Viết thường trên người phụ nữ trong tay của hắn, đang chảy máu không ngừng, dù hắn cố gắng dùng tay bịt lại, nhưng không thể nào cầm máu được. Không, không, Khương Ninh ơi, Khương Ninh! Mạc Đình không thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh, vẻ mặt của hắn gần như suy sụp. Hắn ngẩng đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà đang bình tĩnh ngồi bên đường lau vệt máu trên dao. Ánh mắt của hắn đầy giận dữ, như muốn thiêu đốt bà ta. "Cô ấy là con gái ruột của bà, sao bà có thể? Tại sao bà có thể ra tay?" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, mang theo sự đau đớn tột cùng, bà ta ngẩng đôi mắt đầy vẻ mờ mịt. Nhìn quyết định, sau đó chuyển sang nhìn Khương Ninh, không rõ cô sống hay đã chết. Chỉ có thể chết, tao mới có thể sống. Nó phải chết, thì tao mới có thể sống. Nó phải chết, thì tao mới có thể sống. Bà ta cứ lầm bầm liên tục lặp lại câu nói này. Mặc quyết định nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn áp bàn tay dính đầy máu lên vị trí ngực trái của Khương Ninh, Cảm nhận được trái tim của cô đang đập rất yếu ớt. Khương Ninh à, em nhất định phải cố lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi, cố gắng lên một chút nữa thôi. Mặc Đình gầm nhẹ bên tai cô, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Xe cấp cứu đến nơi, mọi người nhanh chóng nhường đường. Khương Ninh được đưa lên cáng. Mặc Đình người dính đầy máu, cũng được lên xe cấp cứu. Hắn nhìn người đàn bà đang ngồi bên đường, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp một người tốt bụng lúc này mới lên tiếng yên tâm đi chúng tôi sẽ trông chừng bà ta chờ cảnh sát đến đưa cô ấy đi cấp cứu đi tại bệnh viện đèn phòng cấp cứu sáng gần 2 tiếng đồng hồ y tá ra vào liên tục không ngừng đưa máu vào trong mặc quyết định ngồi trên ghế dài ngoài hành lang quần áo của anh dính đầy vết máu đó đều là máu của Khương Ninh hắn chưa bao giờ biết Thì ra một người có thể chảy nhiều máu đến như vậy Tâm trạng của hắn nặng nề Hắn siết chặt tay Bỗng dương cảm giác có thứ gì đó cứng cứng Trong lòng bàn tay Mở ra xem Thì ra là một lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái Bên trong có Dung dịch màu cam Đây là thứ hắn nhặt được bên cạnh Khương Ninh Nằm ngay bên tay cô Ngay cả ánh mắt cuối cùng của Khương Ninh Cũng nhìn về phía này Mặc quyết định biết đây là thuốc Nhưng lại không biết đây là thuốc gì Cũng không biết là ai đã đưa cho cô Nhớ đến những lời nói trong điện thoại vừa rồi Hắn không khỏi nhíu mày Trường Giai Đồng lén lút đi tìm Khương Ninh Ngay cả thái độ của mẹ hắn đối với Khương Ninh Cũng giấu diếm hắn Bọn họ muốn hợp tác Để ép chết Khương Ninh sao Nhưng tại sao lại làm như vậy Từ bao giờ hắn lại trở thành một kẻ bị che mắt chứ tinh tinh tiếng chuông điện thoại vang lên kéo mặc đình trở về hiện thực hắn lấy điện thoại ra xem là trương giai đồng gọi đến có chuyện gì thế giọng của hắn lạnh lùng lạnh đến mức khiến cho giai đồng phía bên kia đầu dây phải dùng mình à em gọi cho anh bởi vì tiểu quả nói nhớ anh nên em phải gọi đấy giọng của giai đồng cẩn trọng dò hỏi Nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy Mạc Đình đưa Khương Ninh lên xe cấp cứu trên bản tin thời sự thì cô ta nhất định không gọi điện vào lúc này. Nhỡ đâu Mạc Đình biết được cô ta đưa đàn bà đó đi gặp Khương Ninh thì phải làm sao chứ? trương Giai Đồng không dám suy nghĩ nhiều nhưng không thể nào không phòng hờ. Cô ta khẳng định lại một lần nữa là mình đã rời đi trước khi bà ta ra tay, sau đó mới dám gọi điện cho Mạc Đình để thăm dò hắn. Nếu như Mạc Đình nghi ngờ đến cô ta Thì cô ta có thể dựa vào đó Để chứng minh sự trong sạch của bản thân mình Quyết định Bây giờ anh đang ở đâu Hay là anh đến đây với tiểu quà một chút nhé Giải đồng cố ý giả vờ Như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra Mạc Đình nhớ tới vẻ kiêu ngạo của cô ta Khi nói chuyện với Khương Ninh khi nãy Lại nghe giọng nói dịu dàng Lúc này của cô ta Hắn cảm thấy vô cùng mỉa mai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 Vậy là mới gửi đến cho quý vị tập 1 thôi mà Tâm An cảm thấy có rất nhiều tình tiết à, vô cùng vô cùng gai cấn khi mà được gửi đến cho quý vị và không biết được rằng những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này còn gai cấn ra sao thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Chúng ta vừa mới được làm quen với cô gái Khương Ninh, đúng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu đuối bởi vì có một người mẹ bị tâm thần. Và đúng là sự sinh ra của cô ấy không được người mẹ chấp nhận và cô ấy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi vào ba tập truyện nữa của bộ truyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. tâm an xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục đọc truyện tối nay nhé!